Nàng không sợ mưa gió phía trước Bởi vì nàng biết Bất kể lúc nào hắn cũng sẽ đứng bên cạnh Khi nàng không chịu đựng được Thì còn có hắn cùng chống đỡ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 219 Kế hoạch gây án một đường không nói chuyện Sau hơn nửa tháng Doãn tử trương và chu chu rốt cục Cũng đến tiên thành dưới chân núi phồn kiếm Lúc trước bọn hắn đã ước định với mấy người đề thiện thượng hội họp ở khách sạn lớn nhất chỗ này. Bọn người cơ u cốc đã đổi sang dùng tên già. Doãn tử trương đi đến báo tên cốc tiên sinh, lập tức được tiểu nhị dẫn đến sân nhỏ ở đằng sau. Khách điếm này tiếp đón đều là tu sĩ, phòng. Ốc bình thường nghỉ lại một ngày cũng phải hai miếng linh thạch. Bọn người đề thiện thượng bao cả cái viện này. Thì càng đắt đỏ đến nỗi không hợp lẽ thường, phải tốn 20 miếng linh thạch một ngày, tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường căn bản là không ở nổi. Có điều, hiện tại trên người đề thiện thượng cái khác thì không nhiều lắm, nhưng mà linh thạch lại cực kỳ nhiều, căn bản không để ý đến chút tiền nhỏ này. Cũng may bọn họ đã đi trước bao hết cái sân nhỏ này, theo như bọn người chu chu nhìn thấy suốt dọc đường. Cả tòa tiên thành cũng đã kín người hết chỗ, cho dù cái khách sạn đắt muốn chết như nhà này cũng treo bảng hết chỗ. Đồng môn mấy người vừa gặp mặt ngay cả mấy lời khách khí cũng chẳng thèm nói. Đề thiện thượng đã há mồm hết lên, cũng đã đợi được các đệ đến rồi. Nếu các đệ còn không đến thì muộn hết rồi. Cơ u cốc đuổi tiểu nhị dẫn đường đi, đón doãn tử trương và chu chu vào trong sân, nói, đi vào rồi nói sau, may là các đệ đến còn kịp. Chu Chu phát hiện trong sân nhỏ ngoại trừ mấy cái pháp trận phòng hộ chủ quán bố trí trước đó Còn có trận kỳ của cơ u cốc Bố trí trong ngoài ba lớp Chẳng những ngăn cách thần thức của tu sĩ khác nhìn trộm Càng bảo đảm cho dù trong sân có lật trời cũng sẽ không có bất kỳ động tĩnh gì truyền ra bên ngoài Nàng không khỏi âm thầm tán thưởng Quả nhiên là nhân tài làm chuyện xấu nha Ngay từ đầu đã chuẩn bị được đầy đủ như vậy rồi Thạch Ánh Lục vốn đang nhập định trong tĩnh thất, nhưng nghe nói bọn họ đã đến, cũng đẩy cửa ra đón, mấy người cùng nhau đến gian phòng của Đề Thiện Thượng. Cơ U Cốc không để lãng phí chút thời gian nào, lập tức giới thiệu đến tình huống Thái gia. Bọn hắn đến sớm hơn nửa tháng so với Chu Chu và Doãn Tử Trương, vừa mới đến đã nghe thấy tin tức lão tổ Thái gia, Thái Vũ chỉ tổ chức đại thọ 2000 tuổi vào mùng 1 tháng sau. Thái gia với tư cách là gia tộc đứng đầu ngũ đại thế gia phồn kiếm tông. Trang viên đề phòng xâm nghiêm không thua gì một môn phái chính quy. Đáng sợ nhất chính là bản thân Thái Vũ Trì chính là một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Có lão chấn giữ, trong trang viên có gió thổi cỏ lay gì thì chỉ cần khẽ động ý niệm cũng rất khó tránh khỏi tai mắt của lão. Bọn người đề thiện thượng đã âm thầm thăm dò mấy lần. Muốn thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong trang viên trộm la bàn long cốt tinh. Căn bản chính là nhiệm vụ không có khả năng. Lần này đại thọ hai 2.000 tuổi của Thái Vũ trì mời nhiều người. Chính là cơ hội rất tốt để bọn hắn trà trộn vào trong đó thừa cơ ra tay. Nếu bỏ lỡ lúc này, có muốn ra tay nửa cũng rất khó khăn. Chu Chu khó hiểu nói, như vậy tính ra không phải còn có nửa tháng sao thời gian rõ ràng còn rất thong thả mà cơ u cốc cười nói chúng ta phải tìm người trà trộn vào trong trang viên chứ ít nhất để thăm dò địa hình người này cũng chỉ có tiểu sư muội muội là thích hợp nhất muội chu chu trợn tròn mắt doãn tử trương cao mày nói chu chu muội ấy không có pháp lực tu vi làm sao trà trộn vào đây ngộ nhớ bị người phát hiện thì cũng không phải chuyện đùa đâu Việc này quả thực chỉ có tiểu sư muội mới có thể đi được thôi, cũng bởi vì mỗi ấy không có pháp lực tu vi mới có thể trà trộn vào đó." Đề Thiện thượng xoa xoa mặt của mình nói. Hắn cũng lo tiểu sư muội đi mạo hiểm. Thạch Ánh Lục giải thích nói, "Lần này lão tổ thái ra ngoại trừ tổ chức đại thọ 2000 tuổi, lão ta còn ý định nạp một nữ tu làm thiếp." Nghe nói lão vô cùng yêu mến nữ tu kia, vì nàng ta mà đặc biệt xây dựng một biệt viện ở trong trang viên. Trong trang viên muốn chuẩn bị chuyện đãi khách đại thọ và nạp thiếp, nhân thủ không đủ dùng, nên có ý định tuyển một đám người bình thường tạm thời đi làm tôi tớ nha hoàn. Hiện tại đã tuyển gần đủ người, chỉ còn thiếu mấy nha hoàn công tượng quản lý hoa và cây cảnh. Chọn rất nhiều người đều không vừa lòng, nói là vì hoa và cây cảnh trong viện ái thiếp mới của lão tổ thái gia kia quá mức hiếm thấy. Bình thường mọi người chăm sóc không tốt. Việc này với Chu Chu có lẽ không có vấn đề gì. Đề thiện thượng vừa đố kỵ vừa hận mà sen vào nói. Hai ngàn tuổi còn nạp thiếp. Lão Lưu Manh. Phi. Đáng thương lúc này hắn đang ở độ tuổi thanh niên hừng hực mạnh mẽ. Nhưng muốn đùa nghịch Lưu Manh cũng không có cơ hội. Người thái gia tuyển thợ tuyên bố chỉ cần người bình thường. Bọn hắn thậm chí có pháp bảo chuyên môn kiểm tra tất cả những người thi tuyển. Chúng ta muốn trà trộn vào cũng không cách nào Cơ U Cốc không để ý tới lời nói nhảm của Đại sư Vinh Nói tiếp câu chuyện của Thạch Ánh Lục Giải thích rõ ràng Chu Chu bất đắc dĩ Xem ra mật thám này xác định là nàng rồi Tình hình trong trang viên bọn họ cũng không hiểu rõ Nếu như đợi đến ngày mừng thọ mới trà trộn vào Thì khả năng không công mà lui sẽ cao hơn tất cả Tín vật mở ra bảo tàng băng hỏa thần vương chỉ còn thiếu một món cuối cùng này. Không có đạo lý gì mà không đi thử. Để chỉ lo chu chu đi mạo hiểm. Doãn tử trương do dự nói. Tất nhiên không chỉ một mình mỗi ấy. Đợi chu chu thành công trà trộn vào. Rồi qua vài ngày nữa sẽ đến phiên đệ vào đó. Cơ u cốc cười đến mức càng giống hồ ly hơn cả yêu hồ. Hắn đứng giật kéo ra cánh cửa nhỏ ở một bên trong phòng đề thiện thượng. Trong tỉnh thất phía sau cửa mấy người bị khốn tiên tắc trói gô lại đang nằm thẳng cẳng, một người trong đó dung mạo có tám chín phần giống doãn tử trương. Đề thiện thượng đi đến hai bước đá đá vào cái tên gia hỏa đang hôn mê bất tỉnh kia. Đắc ý nói, lão tứ à, cái tên này rất giống đệ nha. Hắc hắc, nếu như không phải trông thấy hắn trên đường ôm tiểu mỹ nhân vừa hôn vừa sờ, chúng ta suýt nữa đều nhận nhầm người rồi đấy. Lão tử đã nói rồi mà, ánh mắt của lão tử, làm sao lại vừa ý mỹ nhân bình thường chứ? Chu chu tức giận đến thổ huyết sao huynh ấy có thể nói như thế chứ? Sao lại doãn tử trương không bình thường chứ? Đại sư huynh là tên gia hòa nông cạn không đổi được thói quen trong mặt mà bắt hình rong mà. Thạch ánh lục bênh vực lẽ phải nói, tứ sư đệ là chính nhân quân tử. mới sẽ không ở giữa ban ngày ban mặt làm ra những chuyện xấu xa vô xỉ kia đâu. Doãn Tử Trương nhếch môi, bình tĩnh nhìn cái gương mặt vô cùng giống hắn trên mặt đất kia, không hỏi cũng biết, tên này chính là vị tam thiếu gia kia của Lâm thị Vũ Quốc rồi. Khi còn bé hắn cũng đã gặp hắn ta, vị tam thiếu gia cao cao tại thượng này lớn hơn hắn 2 tuổi, là đứa con út đại bá của hắn thương yêu nhất, từ nhỏ ngang ngược càn rỡ. Vô cùng chán ghét thống hận doãn tử trương lớn lên giống hệt mình đứa con trai của một nữ tu đê tiện sinh ra vậy mà lớn lên lại giống hệt hắn. Quả thực chính là sỉ nhục hắn. Doãn tử trương năm đó tuổi nhỏ sức yếu, đã nếm trải không ít đau khổ trên tay hắn ta. Không ngờ hôm nay hắn ta lại rơi vào tay các sư vinh sư tỷ trở thành tù nhân của hắn. Lão tứ à, cái tên khốn nạn này giao cho đệ đấy, đệ muốn trừng trị hắn như thế nào cũng được. Chúng ta lấy được không ít đồ tốt từ trên người hắn, trong đó có một tấm thiệp mời. Lão cha của tiểu tử thối này với lão tổ thái gia có vài phần quan hệ cá nhân. Lão tổ thái gia không mời nửa người của tam đại tông môn, nhưng lại đơn độc phát thiệp mời cho lão cha của tên tiểu tử thối này. Lão gia hỏa kia không đi được nên phái tiểu tử thối này tới làm đại biểu trúc thọ, trở về để cứ dùng thân phận của hắn ngây ngang vào ở trang viên thái gia. Lão nhị và tiểu tam có thể giả trang thành tùy tùng của đệ cùng trà trộn vào. Đây quả thực là ngay cả ông trời cũng đang giúp chúng ta mà. Đề thiện thượng Dương Dương đắc ý nói. Bọn hắn đại khái cũng biết doãn tử trương oán hận rất sâu với lâm thị vũ quốc. Cho nên đối phó với người lâm thị vũ quốc cũng không nương tay chút nào. Giống như cựu bảo Dương nói. Cướp bóc sát nhân chỉ cần thủ đoạn gọn gàng không để lại sơ hở. ngay cả hoàng tộc Đan Quốc muốn điều tra theo dấu vết cũng co được, có gì phải sợ chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudio mới.com chương hai trăm hai mươi đại biểu trong đám nha hoàn những ngày này cơ u cốc đã nghỉ kỹ kế hoạch rồi. Chu Chu và Doãn Tử Trương nghe xong cũng không có gì nghĩ gì. Chu Chu nghĩ một chút rồi kỳ quái nói: chúng ta đều trà trộn vào trang viên Thái gia, vậy còn đại sư Vinh thì sao? Thần sắc trên mặt đề thiện thượng cứng đờ Hàm hồ nói Lão tử là nhân vật quan trọng như vậy Đương nhiên phải Ở lại áp trận cho các muội rồi Cơ u cốc cười đến rất là đoan trang nói Hình dáng tướng mạo đại sư Vinh quá mức Xuất chúng nên rất dễ dàng bị nhận ra Mà sau đó lưu trưởng lão núi Thái Trúc Cũng sẽ đại biểu phái thánh trí đến đây chúc Thọ Đại sư Vinh cùng ông ấy đi vào trang viên Thái Gia là được. Chu Chu nhìn đề thiện thượng cao vẫn chưa tới ngực nàng. Cộng thêm cái gương mặt trẻ con xinh đẹp đáng yêu kia. Đột nhiên tỉnh ngộ tu sĩ trúc cơ kỳ nhỏ như vậy đi đâu tìm ra chứ. Cho dù khuôn mặt kia có biến đổi thế nào thì người khác chỉ cần có chút đầu óc đã có thể nhìn thấu thân phận của hắn rồi. Sáng sớm hôm sau, Chu Chu theo kế hoạch một mình một người đi ra ngoài. đến bên ngoài trang viên thái gia quả nhiên thấy bên đường có không ít người tụ tập ở phía trước một cái đình nghỉ mát nhỏ trong lương đình có hai nam tử mặc quần áo quản gia đang ngồi người vây quanh ngoài đình có cả nam lẫn nữ không ít người lại mặc cả quần áo tơ lụa không hề giống người đến để ứng tuyển làm người hầu nha hoàn chút nào chu chu chậm chạp nghi ngờ đi đến đang định lên tiếng hỏi cho rõ Bỗng thấy một nam tử trong đỉnh vỗ bàn phẫn nộ quát những người bên ngoài đỉnh, chủ nhân nhà ta cần là người hầu, không phải là thiếu gia công tử. Các ngươi muốn bái nhập tiên môn thì nên thành thành thật thật đợi 5 năm sau khi Phồn Kiếm Tông mở cửa thu đồ đệ rồi hãy đến đi. Đừng tới quấy rối làm lỡ chuyện của đại gia. Chu Chu Nghị Sơ cũng đã hiểu, thì ra những người này đến ứng tuyển là giả. Muốn tìm cơ hội mượn Thái gia để bái nhập làm môn đệ tu tiên của phồn kiếm tông mới là thật Một nữ tử trong đó ăn mặc trang điểm xinh đẹp cười làm lành nói Vị tiên sinh này sao biết chúng ta không làm nổi người hầu chứ Tiểu nữ tử thật sự là thành tâm thành ý muốn gia nhập Thái gia làm nha hoàn đấy Pha trà nấu rượu Hầu hạ văn chương đều là sở trường của tiểu nữ Đảm bảo sẽ khiến cho các vị phu nhân Thái gia hài lòng Quản gia kia cười lạnh hai tiếng Nhìn một vòng chung quanh, vừa bạn trông thấy Chu Chu rụt rè nhút nhát đứng bên ngoài không dám tới gần, thì hai mắt lập tức tỏa sáng, ngoác ngoác nàng nói, ngươi, chính là ngươi đấy, tới đây. Chu Chu nhìn hai bên một chút, xác định người hắn chỉ chính là mình, mới từng bước từng bước dịch chuyển qua. Quản gia cầm tay nàng lên rồi kéo nàng đến trước đình, chỉ vào nàng nói, sẽ cho các ngươi nhìn xem dạng nhân tài nào mới là trời sinh ra để làm nha hoàn. Người để làm nha hoàn chính là cái dạng người như nàng Bộ dạng này của các ngươi thái gia không cần Mời trở về sớm đi Chu chu lập tức trở thành tiêu điểm của rất nhiều ánh mắt Nàng liền xoán suýt rồi Cái này xem như là khích lệ sao Sao nàng lại trở thành điển hình của nha hoàn chứ Còn là nhân tài trời sinh làm nha hoàn Ánh mắt của quản gia kia lớn lên làm sao vậy Đáng đời hắn cả đời chỉ làm một cái quản gia nho nhỏ Cái ánh mắt gì vậy chứ? Quản gia phụ trách thông báo tuyển người truyền lời, Chu Chu người đại biểu điển hình trong nha hoàn rất thuận lợi đã được tuyển vào Thái gia, trở thành một tiểu nha hoàn mới. Toàn bộ quá trình khiến nàng không có một cơ hội nào dùng đến cái lý do thuyết phục cảm động thân thế lên đinh, bán mình cầu ấm no mà trước đó nàng đã chuẩn bị tốt một phen cả. Cái vị quản gia ánh mắt nhận biết anh tài kia tên là Thái Hữu Tài. Nghe Chu Chu tuyên bố là am hiểu trồng hoa dưỡng thảo, thì lấy ánh mắt hoài nghi quét nhìn nàng một hồi, rốt cục quyết định là ngựa chết đem làm thành ngựa sống. Hắn đưa nàng đến một hoa viên xinh đẹp, chỉ vào một bồn hoa lan sắp tàn dưới chân hòn non bộ bằng ngọc bích nói, ngươi xem hoa này có bệnh gì, phải làm sao mới có thể trồng tốt. Chu Chu ngồi xổm xuống, đưa tay sờ lên hoa lá, lại nâng dậy cành hoa héo rũ lên nhìn cẩn thận, Sau đó nói, dễ hoa này bị uống nước hỏng mất rồi, trước tiên cần phải loại bỏ dễ hoa bị uống, đổi lại một cái chậu hoa chứa đá vụn và cát rời, sau đó đặt chỗ khô mát cẩn thận chăm sóc nửa năm, đợi dễ hoa khôi phục, thì đương nhiên hoa cũng sống lại, những điều này kỳ thật chu chu không cần xem cũng biết, có điều nếu nàng muốn giả làm người bình thường đến cùng thì đương nhiên phải diễn trò cho trọn vẹn, ừ, không sai. thái hữu tài cuối cùng ngươi cũng tìm được người da dáng rồi tiểu nha đầu ngươi đứng lên cho ta xem xem đang nói chuyện chính là một nữ tử giọng nói bén nhọn hơn nữa mang thêm vài phần soi mói nghe ra cũng không phải là người dễ ở chung chu chu nghe lời đứng lên quay người để mặc đối phương dò xét nàng cũng vụng trộm dò xét đối phương đó cũng là một nữ tử mặc bộ quần áo và trang sức nha hoàn có tu vi luyện khí kỳ tầng 4, lớn lên rất xinh đẹp nhưng mặt mày bới móc vẻ mặt có chút ngạo mạn không tệ xem ra là người biết làm việc rốt cuộc cũng không phải là hồ ly tinh quyến rũ gì nha hoàn kia lại rất thỏa mãn với vẻ ngoài vừa quê mùa vừa kém cỏi của chu chu lúc này làm chủ dự chu chu lại sau khi đuổi thái hữu tài đi khỏi Nhà hoàn này mới tự giới thiệu mình, nàng chính là thị nữ của vị ái thiếp mới tả hoa bình của lão tổ thái gia, tên là Bạch Liễu. Từ tin tức nàng tiết lộ ra trong khi nói chuyện, Chu Chu rất phiền muộn phát hiện, nguyên nhân lớn nhất mà đối phương hài lòng với mình không là vì kỹ thuật chuyên nghiệp trình độ trồng hoa cao của nàng, mà vì nàng lớn lên khó coi, vậy thì tuyệt đối không có cơ hội tranh thủ tình cảm với tiểu thư nhà nàng ta. Với tư cách là ái thiếp lão tổ thái gia trong sân không tiện có nam tử trẻ tuổi ra vào, cho nên thái Hữu tài đưa tới không phải là lão đầu thì chính là phụ nữ và trẻ em. Bạch liễu ngại người già tai ngẫy ngãng nhỏ quá thì vô dụng, nhà đầu xinh đẹp lại quá nguy hiểm, cho nên ngàn chọn vạn tuyển đến hôm nay mới chọn chúng chu chu. Một lão lưu manh 2.000 tuổi còn nghĩ đến việc nạp thiếp, có tặng cho nàng nàng cũng không thèm. Chu Chu phát hiện từ khi bắt đầu tiếp xúc với người Thái gia. Sự buồn bực của nàng liên tục thăng cấp. Không biết lúc nào A Trương mới có thể vào. Nàng phải nhanh tìm hiểu tinh tường tình huống nơi này một chút mới được. Chu Chu ngồi không ở trong hoa viên hai ngày. Rốt cục cũng trông thấy vị ái thiếp mới tả hoa bình rất được lão tổ Thái gia sủng ái trong truyền thuyết kia. Mặc dù quả thật rất xinh đẹp. Nhưng mà so với thạch ánh lục thì không phải chỉ tranh lệch. Một chút nữa, chứ đừng nói chi loại đẳng cấp tuyệt thế mỹ nữ như phần bích thấm mà Chu Chu đã được gặp trước kia. Lại đợi hai ngày, thì đã có người đến thông báo, đêm nay Lão Tổ muốn tới qua đêm, để cho Hoa Bình Phu Nhân chuẩn bị cho thật tốt. Chu Chu nghĩ đến Lão Lưu Manh Thái Vũ Trì trong truyền thuyết đến rồi, thì nàng càng hưng phấn khẩn trương hơn cả tả Hoa Bình và Bạch Liễu, rốt cục đã có cơ hội tiếp xúc với nhân vật quan trọng rồi. Hy vọng có thể thám thính chút tin tức hữu dụng. Mấy ngày nay nàng thường xuyên dựa vào phương thức cảm ứng đặc biệt của mình quan sát thôn trang này. Đại khái cũng biết rõ nơi phòng thủ xâm nghiêm nhất trong trang có 3 khu vực. Một là chỗ ở của bản thân Thái Vũ Trì, một chỗ nữa thì ở giữa thôn trang. Đoán chừng giống như là tàng bảo khố, Bình thường người trông chừng tuần tra cũng rất nhiều, hơn nữa bố trí không ít pháp trận cơ quan. Chu Chu cũng không cách nào cảm giác được rõ ràng rốt cuộc có đồ gì bên trong. Còn có một nơi chính là thư phòng gia chủ Thái Gia. Ở phía nam thôn Trang, thủ vệ cũng rất xâm nghiêm. Long Cốt Tinh La Bàn rốt cuộc là ở chỗ nào trong ba khu vực đó đây? Đoán chừng chỉ có rất ít người biết rõ. Mặc dù Long Cốt Tinh La Bàn không phải là pháp bảo lợi hại gì, hơn nữa hơn phân nửa đã bị người ta phong. Ấn lại Nhìn không ra đặc tính uy lực vốn có, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người sẽ bị phong. ấn lừa gạt, chỉ mong đêm nay lão lưu manh đến có thể bùng nổ mãnh liệt một chút. Có điều đồng thời Chu Chu cũng âm thầm nhắc nhở chính mình, tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đây không phải là nói chơi, mình cũng phải cẩn thận một chút mới được. Ngay trong sự trông chờ tha thiết của Chu Chu, màn đêm rốt cục cũng dần dần buông xuống. Chuyện được phát tại trang web mới.com chương 221, nghe lén trăng treo tới giữa trời. Quả nhiên Thái Vũ Trì tới, nhưng Chu Chu lại bị quản gia bắt quay về hậu viên nghỉ ngơi. Hơn nữa còn nghiêm khắc cảnh cáo không được phép rời khỏi phòng nửa bước. Bằng không giết chết không cần lý do. Chu Chu đợi suốt một ngày một đêm, ngay cả cái bóng của Thái Vũ Trì cũng chưa thấy. May mắn là nàng sớm có chuẩn bị. Ban ngày nhờ bạch liễu mang không ít hoa tươi đặt ở phía đông căn phòng, trong đó còn có một chậu ngọc lan hoa song sinh, dựa vào bùn hoa này, nàng dễ dàng biết được động tĩnh bên ngoài. Ngọc lan song sinh tên như ý nghĩa, mỗi một hạt giống sẽ sinh ra hai gốc, loại hoa này đặc biệt mẫn cảm với âm thanh xung quanh, chỉ cần đặt ở phía ngoài một gốc cây đã được thúc giục, gốc còn lại sẽ có phản... Ứng y hệt như vậy, đối với chu chu có năng lực đặc biệt cảm ứng các loại thực vật, quả thật là công cụ nghe lén tự nhiên. Loại hoa này trên thế gian đã tuyệt tích từ lâu, còn chu chu là do ở trong vườn thuốc của cổ tu sĩ trên núi ứng bằng có được hạt giống mà bồi dưỡng thành. Nghĩ cũng biết, thái vũ trì sùng hạnh ái thiếp, làm sao lại để cho kẻ khác đứng ngoài nghe lén. Cho dù không có để ý, chu chu cũng không có ngu ngốc mò tới bên ngoài phòng nghe trộm. Như vậy không bị Thái Vũ Trì phát hiện mới lạ Vì vậy từ lúc Thái Vũ Trì bước vào phòng Chu Chu dè dặt cẩn thận đặt tay lên một bụi ngọc lan hoa song sinh khác Bắt đầu cảm ứng động tĩnh Kết quả vừa nghe được chốc lát Chu Chu liền không nhịn được mà đỏ mặt Đại sư Vinh nói đúng Lão Thái Vũ Trì quả nhiên là lão lưu manh đệ nhất Vào phòng không bao lâu đã không chịu được mà nhanh chóng hành động Từ trên bụi hoa ngọc lan truyền tới động tĩnh kịch liệt cùng với lời lẽ lẳng lơ tục tĩu, Không thích hợp cho trẻ con a Đã hai nghìn tuổi rồi. Có phải muốn bị cản trở hay không? Chu chu không chịu nổi. Qua thời gian ước chừng một nén nhang lại lần nữa nghe lén. Kết quả thiếu chút nữa bị tiếng thét chói tai từ phía chậu hoa dọa cho ngã lăn từ trên giường xuống. May là hai người này rốt cuộc cũng yên tĩnh. Chu Chu nghe thấy giọng nói của Bạch Liễu truyền tới. Thái Vũ Trì được hai nàng hầu hạ lau sạch thân thể. Cuối cùng cũng bắt đầu đi vào trọng tâm câu chuyện. Đa số liên quan tới mấy ngày Yến tiệc sinh nhật cùng với lễ mừng cưới tiểu thiếp của lão. Thái Vũ Trì nhắc nhở tà hoa bình lôi kéo giao hảo với đám nữ quyến của mấy kẻ cầm đầu phồn kiếm tông. Phồn kiếm tông mấy trăm năm trước được cổ tu sĩ lưu lại một bộ công pháp nam nữ song tu. Bởi vậy trong môn có không ít tu sĩ, kể cả Thái Vũ Trì và trường môn phồn kiếm tông, kẻ nào cũng có đạo lự song tu, hơn nữa còn tạo thành phong trào nạp thiếp. Chu Chu nghe được một lúc thì buồn ngủ, bỗng nhiên Thái Vũ Trì nói, qua hai ngày nữa, lâm thị tiểu tử của vũ quốc sẽ tới. Tiểu tử này nổi danh tham lam háo sắc, ngươi tự biết nên thu xếp thế nào cho hợp lý, có tin tức của Doãn Tử Trương. Chu Chu nhất thời tinh thần lên cao cả trăm lần Lại nghe Tà Hoa Bình nói Ta đã biết Đến lúc đó ta để Bạch Liễu hầu hạ hắn Đảm bảo hắn mê luyến đến nghe lời chúng ta Thái Vũ chỉ nở nụ cười dâm đáng nói Bạch Liễu lẳng lơ này quả thực rất có bản lĩnh Đối phó với loại hoàng Mao tiểu tử này thì dư già Nghe giọng điệu của lão chính là đã từng thử qua Chu Chu một trận lạnh người May là phái thánh trí không có ý định trở lại phồn kiếm tông Bằng không cùng loại người như vậy làm đồng môn Thật khiến người khác buồn nôn Thảo nào na tiễn tấu vừa thấy tam sự tỷ liền bày ra cái bộ dáng kia Quả nhiên thượng bất chính hạ tất loạn Đến lúc đó người của đan quốc át hẳn sẽ tới Tà hoa bình thận trọng nói thái tử phi của đan quốc lại cử sứ giả tới đây Hừ Nếu không phải lão tổ tông nói nhất định phải nịnh bở đan quốc Lão phu thực không muốn cùng bọn hắn qua lại, đám ngạo mạn khó chơi, chỗ tốt còn chưa thấy, lại dám coi chúng ta như đám thuộc hạ tùy ý sai bảo, thực đáng hận. Thái vũ chỉ hiển nhiên một bụng oán khí, tư sứ tổ, vẫn chưa có tung tích gì sao, tà hoa bình thận trọng nói. Thái vũ chỉ thở dài một tiếng, buồn mệnh bài của hắn linh quang tán loạn, sợ là giữ nhiều lành ít. Nếu không phải hắn không may đụng phải lão thất phu trì tha diệu kia Vì sao lại toi mạng Chu chu nghe xong lời này Khẩn trương đến độ lòng bàn tay đổ mồ hôi Không ai rõ hơn nàng Tư biện thái và trì tha diệu là như thế nào mà chết Bây giờ nghe người khác nhắc tới Trong lòng không khỏi có chút run sợ Không biết phồn kiếm tông biết nhiều ít bao nhiêu Đám người đan quốc lại biết được những gì Sư nương trước khi đi đã từng nói muốn dùng biện pháp tung tin đánh lạc hướng, làm cho mọi người tưởng là đan tộc cử ra một đám cao thủ mai phục giết chết hai người này. Không hiểu có lừa gạt được đám người này không? Nàng ở phái thánh trí đợi hơn hai tháng, cũng không có nghe thấy người của phồn kiếm tông tới cửa gây sự. Hơn phân nửa là đã lừa gạt thành công. Dư nghiệt đan tộc lơi hại như vậy sao? Thực lực của tư sứ tổ... Tà Hoa Bình hiển nhiên cũng rất giật mình. Thực lực của đan tộc không thua hoàng tộc đan quốc. Nếu không phải có kẻ phản bội, Thái tử đan quốc cho dù có lợi hại hơn nữa cũng không thể trong thời gian ngắn dày vò đan tộc thành bộ dáng hiện nay. Đáng tiếc cho nhiều luyện sư của đan tộc Thái Vũ chỉ có chút cảm thán. Lão tận mắt chứng kiến thời kỳ phồn thịnh của đan tộc. Một gia tộc cổ xưa trải qua vạn năm truyền thừa. Trong thời ngắn liền chỉ còn lại cái vỏ trống rỗng. Thực làm người ta cảm khái. Hoàng tộc Đan Quốc tuy rằng không thiếu luyện đan sư. Nhưng so với đan tộc. Hắc Vẫn là kém xa. Thái Vũ chỉ cười nhạt hai tiếng. Tả Hoa Bình phụ họa nói. Chỉ tha Diệu không phải người đan tộc. Không đầy 500 năm cũng đã thành luyện đan sư thất phẩm. Thực là lợi hại. Chỉ tha Diệu là cái thá gì. Chỉnh quyền của phái thánh trí. Không tới 200 năm đã là luyện đan sư lục phẩm. Chỉ chờ kết anh lập tức thăng lên thất phẩm Chỉ tha diệu tới phái thánh trí gây sự Kết quả thua ở trên tay trịnh quyền Sau đó bị đan tộc âm thầm giết chết Lại còn liên lụy đến tư lão đệ Quả thật đáng chết Thái vũ chỉ nhớ tới tông môn không duyên không cớ Tổn thất một nguyên anh trung kỳ như tư biện thái Thì một bụng tức giận Cùng hoàng tộc đan quốc hợp tác Cũng không phải không có lợi trịnh quyền lợi hại như vậy Nếu hắn cũng là người của đan tộc, vì sao thái tử đan quốc lại không xử lý hắn ta? Đan quốc bên kia lộ ra tin tức, chỉ quyền vốn tên là đan đính. Hắn năm đó oán hận cao tầng đan tộc xử sự bất công, dưới cơn nóng giận rời bỏ đan tộc, thay tên đổi họ, nói đến hắn coi như không phải người của đan tộc nữa. Chỉ tha rượu tìm hắn gây phiền phức, hơn phân nửa chắc là do nghe được tiếng gió thái tử muốn mời chào người này về dưới trướng. sợ địa vị của mình bị ảnh hưởng chỉ tha diệu ngày đó là một trong những kẻ phản bội đan tộc mọi người trong đan tộc hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn hắn sớm muộn cũng sẽ bị đan tộc phục giết nửa điểm cũng không kỳ quái người của phái thánh Chí lần này cũng tới hư hôm nay bọn chúng đã có trịnh quyền quay sang định bởi tam đại tông môn trưởng môn muốn thu phục bọn chúng chỉ sợ khó khăn Thái vũ trì và Tả hoa bình đàm luận vài câu, cũng không ở nơi này qua đêm, liền đứng dậy rời đi. Chu chu không nghe được nửa điểm tin tức long cốt tinh la bàn, nhưng thật ra cũng đã biết được chút chuyện xưa của sư phụ, tư tưởng trong lòng có chút phập phồng Điểm duy nhất cao hứng chính là, hai ngày nữa doãn tử trương sẽ tới, từ khi biết hắn tới nay, lần đầu tiên xa nhau lâu như vây, không biết hắn hiện tại có nhớ tới nàng hay không? Đúng lúc này, bỗng nhiên cảm giác được từ bụi ngọc lan hoa song sinh truyền tới động tĩnh, chu chu lên tinh thần chuẩn bị tiếp tục lắng nghe. Từ giữa bụi hoa truyền đến tiếng tả hoa bình cười khẽ, bạch liễu, cơ hội khó có được, lâm thị tiểu tử kia tới rồi. Bất kể ngươi làm thế nào cũng phải thu chiếc nhẫn kia của hắn vào tay. Chuyện được phát tại trang web mới com Chương 222 đều mang ý xấu nhẫn. Chu Chu lập tức nghĩ đến chiếc nhẫn trên tay Doãn Tử Trương, nghĩ rồi lại nghĩ, không đúng. Người các nàng nhắc tới chính là Lâm Thị Tam Thiếu Gia của Vũ Quốc, không phải Doãn Tử Trương. Tên kia trên tay cũng có một cái nhẫn đáng tiền sao. Chu Chu không khỏi nhớ tới hai người bọn họ nhiều năm trước ở trong núi huyền vũ Từ trong tay Lâm Thị Lão Nhân của Vũ Quốc có được một chiếc nhẫn. Bất quá việc này cũng chỉ có mấy người sư vinh muội bọn họ biết Tà Hoa Bình và Bạch Liễu không có khả năng biết được Chiếc nhẫn trong miệng các nàng chắc không có liên quan đến cái này Nhưng mà hiện tại các nàng chính là đang thương lượng cách đối phó với Doãn Tử Trương Thế nên Chu Chu hết sức đề cao tinh thần Tỉ mỉ nghe ngóng Chỉ cần cái nhẫn kia thực sự ở trên tay hắn Nô tỳ nhất định sẽ lấy được Bạch Liễu tràn đầy lòng tin nói Tà Hoa bình ừ một tiếng, giọng nói có chút tiếc nuối, nghe nói vị Lâm thị Tam thiếu gia của Vũ Quốc này rất anh tuấn tiêu sái. Anh tuấn cũng không quan hệ gì tới các ngươi." Chu Chu hậm hực trong lòng. Bạch Liễu không tiếp lời, qua một lúc lâu mới thận trọng nói, "Chỉ cần chờ tới Thọ Yến, chúng ta đem tu hành linh châu quả thu vào tay, tiểu thư có thể thoát thân rời đi, không cần ủy khuất hầu hạ lão quỷ kia nữa." Hà. Thái gia còn có tu hành linh châu quả Trong lòng chu chu hương phấn Tu sĩ luyện khí kỳ muốn tiến lên trúc cơ Cần ăn trúc cơ đan Nếu tu sĩ trúc cơ kỳ muốn kết đan Đồng dạng cần ăn một loại đan dược Ngũ phẩm tên là hóa thanh đan Nếu như tu sĩ có hóa thanh đan Lại thêm vào tu hành linh châu quả Sau khi ăn loại đan dược này Tương đương với tỷ lệ thành công Kết đan tăng lên tới 5 phần 100 tu sĩ trúc cơ kỳ Chưa chắc có một người thành công kết đan, tu hành linh châu quả ở trong mắt tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói quả thực chính là bảo vật vô giá, cho dù đánh đổi tính mạng thân nhân gia đình cũng phải lấy bằng được. Với tốc độ tu luyện của mấy sư vinh sự tỉ nhà mình, qua mấy năm nữa tất nhiên có cơ hội đánh sâu vào cảnh giới kết đan kỳ, nếu như có thể mượn do bẻ mang đoạt được tu hành linh châu quả, vậy thì quá tốt rồi. Chỉ nghe tà hoa bình oán hận nói. Lão quỷ họ thái kia, ta gả cho lão ta nhưng ngay cả một quả tu hành linh châu quả đều keo kiệt không chịu cho ta. Hừ hừ, cũng được. Lần này chúng ta trộm hết cả năm tu hành linh châu kêu của, của lão thì sắc mặt của lão nhất định vô cùng tốt. Hơn nữa còn có chiếc nhẫn trên tay lâm thị tiểu tử kia. Ha ha ha, trở lại chủ nhân nhất định sẽ không bạc đái chúng ta. Tà Hoa Bình càng nghĩ càng đắc ý. Cùng bạch liễu thương nghỉ một hồi kế hoạch cụ thể thỏ yến hôm ấy làm thế nào động thủ. Sau đó mới tắt đèn nghỉ ngơi. Chu chu đợi một lát không nghe được tiếng động bên kia. Liền đứng dậy cất chậu ngọc lan hoa song sinh. Nằm ở trên giường chậm rãi tiêu hóa sự tình nghe được hôm nay. Đầu tiên là sư phụ. Nàng sớm biết rằng sư phụ là người của đan tộc. Lại không biết nguyên lai like ông đã sớm rời đan tộc. Thảo nào sư nương giao phó mình cho ông. Ai nghĩ tới một kẻ oán hận đan tộc lại đi bảo hộ một đứa trẻ mồ côi của đan tộc cơ chứ? Chu chu chợt nhớ tới lúc ban đầu thái độ của sư phụ đối với nàng rất quỷ dị. Đó không phải là giận chó đánh mèo. Trái lại giống như cố ý. Chuyện sư phụ rời đan tộc, nguyên nhân sẽ không phải có liên quan tới nàng chứ? Quên đi, vẫn là không cần suy nghĩ. Sư phụ bây giờ đối với nàng rất tốt. Chắc hẳn cũng đã buông xuống chuyện trước kia. Nếu nàng chạy đi hỏi trái lại làm sư phụ mất hứng. Chu Chu đem lực chú ý quay lại sự tình của Doãn Tử Trương. Ngay cả Thái Vũ chỉ cũng biết lâm thỉ tam thiếu gia là một tên tham lam háo sắc. Bộ mặt núi băng kia của Doãn Tử Trương có thể hay không bị người hoài nghi là kẻ giả mạo. Có nhị sư huynh ở bên cạnh hẳn là không đến đến mức dễ dàng bại lộ đi. Sau đó chính là chuyện mấy người Thái gia dự định đối phó Doãn Tử Trương. Hình như Thái Vũ Trì muốn mượn lâm thị tam thiếu gia để xây dựng quan hệ với lâm gia vũ quốc. Mà chủ tớ tả hoa bình lại tính toán toán tới chiếc nhẫn trên tay lâm thị tiểu tử kia. Hơn nữa cũng không có ý định lưu lại bên người Thái Vũ Trì. Song phương mục đích không giống nhau. Việc Thái Vũ Trì yêu cầu. Tất nhiên tả hoa bình không mấy chú ý. Đợi doãn tử trương cùng nhị sư vinh, tam sư tỷ tới. Nàng phải nghĩ biện pháp nói mấy tin tức này cho bọn hắn biết Còn có chuyện long cốt tinh la bàn Vẫn phải tiếp tục nghe ngóng Chu Chu suy nghĩ một chút rốt cuộc không cầm cự nổi Nhắm mắt lại ngủ thật say Ngày thứ hai rời giường Lại tiếp tục công việc hôm qua Chu Chu không muốn khiến kẻ khác hoài nghi Cho nên mấy ngày nay ở trong thái gia trang đều rất an phận Không được cho phép tuyệt đối không đi loạn Có thể không nói liền tận lực không nói lời nào, nỗ lực đem mình biến thành vật trang trí. Gần tới giờ ngọ phu nhân gia chủ Thái gia tới thăm mọi người. Hiện tại gia chủ Thái gia là một vạn bối của Thái Vũ Trì. Tu Vi Kết Đan Sơ Kỳ, không tới 500 tuổi. Phu nhân của hắn xuất thân từ Phồn Kiếm Tông, là người Châu Gia, một trong ngũ đại thế gia. Tu Vi Trúc Cơ Hậu Kỳ, khoảng 300 tuổi. Chu Chu ngồi sổng trong vườn hoa xa xa quan sát, vị thái phu nhân này bảo dưỡng nhan sắc vô cùng tốt, nhìn qua chỉ giống như mỹ phụ chưa tới 30 tuổi. Chu Chu nhân cơ hội tìm đường trở về phòng mình bưng chậu ngọc lan hoa song sinh ra nghe trộn, kết quả đều là một đống lời nói xã giao một chút dinh dưỡng cũng không có, còn rất không khéo là, vị thái phu nhân kia ngồi một lúc ở trong phòng tà hoa bình, dĩ nhiên coi trọng bụi ngọc lan hoa song sinh. Tuy tả hoa bình rằng trên danh nghĩa là trưởng bối. Nhưng thân phận đối phương cao hơn nàng nhiều. Nàng chỉ là tiểu thiếp thái gia lão tổ mới nạp. Còn chưa tới phiên nàng kiêu ngạo. Cho nên lập tức tươi cười tỏ vẻ muốn tặng chậu hoa kia cho thái phu nhân làm lễ gặp mặt. Hai người giả mù xa mưa nhún nhường nhau vài câu. Cuối cùng bồn ngọc lan hoa song sinh kia được nha hoàn bên người thái phu nhân ôm lấy mang đi. Chu chu hết sức buồn bực. Nàng thật vất vả mới xếp được nó vào phòng tà hoa bình. Vậy mà chưa tới một ngày một đêm đã bị người khác mạc danh kỳ diệu mang đi. Hoàn hảo chính là người mang chậu ngọc lan hoa song sinh kia đi chính là phu nhân gia chủ thái gia. Coi như là một nhân vật quan trọng. Nói không chừng có thể nhờ đó mà nghe được tin tức gì khác cũng nên. Từ phía trên cây ngọc lan hoa song sinh truyền đến tiếng hử lạnh của thái phu nhân. Coi như nữ nhân này thức thời. Lão Tổ Tông thích thì như thế nào Chỉ là món đồ chơi nha hoàn bên cạnh cũng phụ hóa theo Hình dáng cây ngọc lan hoa này rất hiếm thấy Ở cùng với loại nữ nhân kia thật lãng phí Để cho phu nhân thưởng thức mới xứng đáng Kết quả bụi ngọc lan hoa kia trở thành chiến lợi phẩm Cứ thế bước vào cuộc sống hàng ngày của gia chủ thái gia Không tới nửa ngày chu chu nghe được thái phu nhân hướng hết đám nha hoàn nay đến đám nha hoàn khác khoe rằng đây là chậu hoa tả hoa bình hiếu kính thái phu nhân những nữ nhân này sao lại nhàm chán như thế thảo nào tu luyện tiến cảnh chậm chạp phần lớn thời gian đều lãng phí đầu óc lên mấy chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi chu chu cảm thấy rất bất đắc dĩ may mà buổi tối thái ra ra chủ lúc trở về kêu mấy nhân vật trọng yếu của Thái Gia tới thương nghị sự tình, đối với nàng cuối cùng cũng có chút hữu dụng. Trọng tâm câu chuyện xoay quanh năm tu hành Linh Châu Quả, cây tu hành Linh Châu Quả được nuôi dưỡng ngay trong trang viên của Thái Gia, ở dưới bảo khố trong lòng đất, trước thỏ yến của Thái Vũ Trì sẽ có năm tu hành Linh Châu Quả thành thục có thể luyện hóa hóa thanh đan. Trên dưới Thái Gia cũng vì việc phân phối đan này như thế nào mà hao tổn tâm trí không ít, Chu Chu nghe mấy người kia tranh chấp không ngớt, bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, cây tu hành linh châu quả này không thích ánh mặt trời mà cần ánh sáng trăng sao, dưới bảo khố trong lòng đất quanh năm không thấy ánh mặt trời, như vậy cũng đồng dạng không có khả năng tiếp xúc ánh trăng sao, cái cây kia làm sao có thể sinh trưởng kết quả. Nghĩ tới đó, Chu Chu nhất thời mừng rỡ, rốt cuộc tìm được tung tích của Long Cốt Tinh La Bàn, chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com, chương 223, tươi cười phóng đáng thời điểm chu chu vô cùng mừng rỡ vì lấy được tin tức long cốt tinh la bàn, doãn tử trương, đề thiện thượng, cơ u cốc cùng với thạch ánh lục, bốn người đang phiền não không thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, doãn tử trương cùng lâm thỉ thiếu gia lớn lên tuy rằng bộ dáng vô cùng giống nhau, thế nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực. Hết lần này tới lần khác doãn tử trương đều không giỏi ngụy trang, dẫn đến kế hoạch ban đầu vốn thiên y vô phùng, trở nên thập phần khó khăn. Ta nói lão tứ A, đệ cười một cái sẽ chết sao? Cả ngày bày ra bộ mặt núi băng, ai tin đệ là công tử phong lưu đệ nhất vũ quốc? So với núi băng đệ nhất vũ quốc cũng không sai biệt lắm. Người khác vừa nhìn thấy bộ mặt người chết này của đệ, cũng biết đệ là giả mạo. Đề thiện thượng chừng mắt nhìn Doãn Tử Trương, bộ giảng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Doãn Tử Trương cố gắng kéo hai bên khóe miệng, lộ ra dáng vẻ tươi cười cứng ngắc. Ngay cả thạch ánh lục cũng không khỏi lắc đầu liên tục. Sự đệ vẫn không nên cười, cười lên so với không cười còn đáng sợ hơn. Cơ u cốc tương đối có kiên nhẫn, hướng dẫn từng bước nói, để tận lực nghĩ tới một chút chuyện vui, tỉ như khi thành công chúc cơ Thành công kết đan, cừu nhân bị đệ giết được, tiểu sư muội làm cho đệ rất nhiều thức ăn ngon. Hắn thoáng cái kể ra hơn 10 loại sự tình khiến Doãn Tử Trương cao hứng, dẫn dắt Doãn Tử Trương không ngừng nghĩ tới tình cảnh vui sướng. Một lúc sau, hắn nói khô cả hỏng, Doãn Tử Trương rốt cuộc, lộ ra một chút dáng vẻ tươi cười tự nhiên. Đề thiện thượng lại vẫn lắc đầu nói, không giống không giống, kém quá xa. Sư đệ cười lên rất dễ nhìn, nữ hài tử thấy nhất định sẽ thích, ta nghĩ so với tên họ lâm kia còn khá hơn. Thạch ánh lục đứng ở góc rộ nữ nhân thở dài nói. Tứ sư đệ lớn lên bộ dạng vô cùng tốt, chỉ cần tươi cười một chút, cả người tựa như phát sáng, nếu như chu chu ở đây, nhất định sẽ nhìn đến ngây ngốc. Nàng căn bản không có chú ý tới, cơ u cốc bên cạnh vừa nghe xong lời này. Dáng vẻ tươi cười so với doãn tử trương còn muốn cứng ngắc hơn. Bộ dạng tươi cười của lão tứ càng xem càng đáng ghét. Chỗ nào dễ nhìn chứ. Tam sư muội thật không có hiểu biết. Bộ mặt tươi cười của lão tứ không phải dáng vẻ phong lưu công tử Đức Hạnh. Lão nhị nhìn qua còn phong lưu hơn hắn. Phải cười đến dâm đãng một chút. Nhãn thần phải hèn mọn một chút. Từ nụ cười cho tới ánh mắt. Cười đến nữ nhân xuân tâm nhộn nhào. Mặt đỏ tới mang tai Đề thiện thượng vừa nói vừa đứng một bên làm mẫu Ra đầu mấy người sư đệ sư muội toàn bộ tê dại tại chỗ Cả đám toàn thân nổi ra gà tránh ra xa Khuôn mặt tiểu tiên đồng ngây thơ đáng yêu liền xuất hiện biểu tình dâm đáng hèn mọn Quả thật là vượt qua sức thừa nhận của người bình thường Thạch ánh lục không chịu nổi muốn ói Cơ u cốc xoa xoa mi tâm Trong mắt sắp rớt ra ngoài Sắc mặt của doãn tử trương so với gặp quỷ còn khó nhìn hơn Rốt cuộc không nhịn được nói Ta không làm được Thả kêu ta kết đan ngay hôm nay còn dễ hơn Đây là lần đầu tiên doãn tử trương công khai thừa nhận mình sức lực có hạn Vô pháp hoàn thành nhiệm vụ khó khăn gian khổ Nhưng cờ u cốc cùng với thạch ánh lục đều có thể hiểu được Cái này mức độ khó quá cao Cũng chỉ có đại sư Vinh mới có thiên phú như vậy Bọn họ đều không làm được Bốn sư vinh đệ hai mặt nhìn nhau Đều không có biện pháp để thiện thượng xoa xoa mặt Lập tức nghĩ ra chú ý Còn có biện pháp Ta nghe nói phồn kiếm tông ngoại trừ nguyên Anh tổ sư châu thạch đã từng gặp qua Bộ dáng của chúng ta Hắn gần đây lại đang bế quan Sẽ không tham gia thỏ yến của Thái Vũ Trì Tam đại tông môn cùng với người của Tây Phương Ngụ quốc đều không nằm trong nhóm khách mời Đó chính là nói Đến lúc đó ngoại trừ lưu trưởng lão là người nhà mình, không ai nhận ra chúng ta. Cơ u cốc nhíu mày nói, sau đó, để với tiểu tam không phải giả bộ thành tùy tùng của lão tứ, cùng đi với hắn tới thái gia sao? Đến lúc đó để tiểu tam giả trang thành tình nhân của lão tứ, tiểu tam xinh đẹp như vậy, lão tứ trướng mắt những nữ nhân khác cũng là chuyện bình thường. Đến lúc đó lão tứ đối với tiểu tam ra vẻ thân thiết, Không cần nhất thiết hướng kẻ khác ra vẻ cái gì phong lưu công tử. Bọn hắn thấy lão tứ có mỹ nhân làm bạn, Trung Quy sẽ không hoài nghi. để thiện thượng Dương Dương đắc ý nói ra kế sách tuyệt hảo của mình. Đổi lấy ba sư đệ sư mỗi trăm miệng một lời. Chém đinh chặt sắt không được tứ sư đệ và chu chu vô cùng tốt. Sao có thể cùng ta? Nếu chu chu thấy, nhất định mỗi ấy sẽ rất khó chịu. Hơn nữa như vậy rất xấu hổ. Thạch ánh lục phản đối nói. Doãn tử trương mặt không chút thay đổi. Ta đối với tam sư tỷ cũng không giả bộ được. Cơ u cốc mặt đen lại. Không còn dáng vẻ tươi cười. Ta sớm phải biết làm sao huynh nghĩ ra được chuyện gì tốt. Ta chỉ là đề xuất ý tưởng. Các đệ không đồng ý thì thôi. Chừng ta làm gì. Các đệ đây là thái độ gì. để thiện thượng hừ một tiếng không nói. Vẫn... Để vẫn không có cách giải quyết. Bốn người trợn mắt nhìn nhau một lúc. Doãn tử trương liền lên tiếng nói. Bất kể như thế nào. Ngày mai ta cũng phải đi thái gia. Chu chu đã đi được năm ngày. Ta nhất định phải xác nhận mỗi ấy vẫn bình an vô sự. Cơ u cốc liếc mắt nhìn đề thiện thượng bộ dáng buồn chán ngắm nghía linh thạch. Chậm rãi nói. Có lẽ còn có biện pháp. Ba người còn loại đồng loạt nhìn hắn. Chờ hắn nói ra biện pháp. Đến lúc đó tứ sư đệ cũng không cần kiềm chế gì cả, tính tình tận lực táo bạo một chút, nhất là thấy nữ tử liền nổi giận, sau đó ta đóng vai tùy tùng của đệ hướng mọi người giải thích, lâm đại lão ra sở đệ phong lưu hỏng việc, trước khi đi hạ trên người đệ cấm sắc chú, chỉ có như vậy mới có thể che giấu chót lọt. Cái gọi là cấm sắc chú là một loại cấm chế của Phật môn, nhằm vào tu sĩ mới nhập môn, giúp bọn hắn đoạn tuyệt sắc dục. Người bị hạ chú chỉ cần cùng nữ tử đụng chạm tay chân, cả người sẽ giống như bị liệt hòa đốt cháy, sinh ra các loại ảo giác kinh khủng, thể xác và tinh thần vô cùng thống khổ. Chỉ cần bị hạ chú thời gian dài, nhìn thấy nữ tử liền không nhịn được sinh ra ý sợ hãi, chủ động tránh xa. Loại chú thuật này lưu truyền rộng rãi, dùng đối phó với đám phong lưu háo sắc thành tính vô cùng hiệu quả, không ít tu sĩ chưa lập gia đình cũng sử dụng. Một kẻ phong lưu công tử bị cha mình hà cấm sắc chú, không thể tiếp cận nữ sắc, ngay cả tay của nữ nhân cũng không chạm được, tính tình đại biến trở nên hung dữ, cũng có thể lý giải được. Doãn tử trương thở phào nhẹ nhõm nói, cứ như vậy đi, hắn không sợ bị nhạo báng cũng không sợ mất mặt, chỉ cần không bắt hắn học theo bộ dáng tươi cười dâm đắng của đại sư Vinh là được.